Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Lão nhân đứng ở bên cạnh thiếu niên kia chỉ tay về phía 5 luồng khí sắc Đang cuồn trào niên ngũ đỉnh sừng trời thì nói Thiếu niên nọ phóng tầm mắt quan sát kỹ càng Bắt trần hắn nhớ mày rồi hô lên Kia không phải là yêu khí thi khí tà linh trì khí Quỳ khí cộng vinh nhân khí Ngố đại yêu khí tức trong thiên địa hay sao Cứ gì mà lại tụ tập một chỗ như vậy Lẽ nào nơi đó chính là âm huyệt thứ năm? Không có sai, nơi tồn tại ngũ khí át hẳn có ẩn dấu sự tình quái dị. Chỉ sợ đám đồng bàn của ngươi cũng sớm nhận ra chuyện này mà tới đó. Lão nhân nọ trong dòng nói ẩn dấu một chút lo lắng nói. Thiếu niên kia nghe ra tâm ý của lão, hai tay nắm chặt lại mà đáp. Tổ sư chúng ta mau chóng tới đó. Tì còn rất xa nhưng ta đã cảm nhận được bức xanh từ cổ khí thức kia, nơi đó gần địa ngục cơ trùng điệp, đám người của tiểu thư Lý Hồng cùng với Trần Kiến Chí Dũng chắc chắn đang gặp phải nguy hiểm. Vị ngươi còn đứng đó làm nhảm cái gì, đợi ta bí ngươi đi sao? Lão nhân nọ khẽ cười lạnh, miệng nói trần bước nhưng trong lòng thì thầm vui vẻ, bởi lẽ tiểu tử kia lúc nguy nan vẫn đặt cháu gái lão ở nơi đặc biệt. Không sai, hai người nọ chính là Trương Phong cùng với Trần Toàn. Hai ngày trước sau khi Trương Phong rời khỏi hư không địa vực, cả hai người bọn họ đang nhanh chóng đuổi theo Tiểu Thúy, cùng huynh muội của Tiểu Chu. Chỉ là bọn họ tuy là pháp sư thể thuật cùng với sức lực vượt xa người thường, nhưng mặc dù sao thì vẫn là nhân loại, tốc độ không thể bằng đám người Tiểu Thúy. Dọc đường đi lại gặp phải cảnh yêu ma quái phá. Cho nên mãi tới hôm nay mới đặt chân tới Lỗ Quý hóa, vừa lúc quan sát được gì từng phát sinh trên ngũ đỉnh sừng trời. Trương Phong sau khi bị Trần Toàn trách mắng thì mau chóng đuổi theo lão, hiện tại hắn vô cùng lo lắng cho an nguy của cả hai tiểu thư Lý Hồng cùng với đám bạn. Với cảm ứng của một hoát linh cảnh giới, Trương Phong biết cổ ngũ đại khí tức kia đang bao trọn một thứ gì đó ghê gớm lắm. Tiếng càn sừ lọt lắng đang réo lên trong lòng của Trưng Phong, không phải tự nhiên mà có, bởi lẽ lúc này đám người cổ hoàng linh đang gặp phải hung hiểm thực sự. Sau khi dò thám thi huyệt tại đỉnh Tây, đám người cổ hoàng linh tạm gác lại tò mò trong lòng tiến nhanh về phía đỉnh Nam, ý đồ dò xét tung tích của mấy người Trần Kiên. Nào ngờ ngay khi bọn họ tìm đến phụ cận của đỉnh Nam thì bắt gặp tàn dư của yêu tộc còn sót lại sau đại chiến trên dạ lĩnh sơn đến hiện tại cả đám người đang cố thủ phía trong một hõm đá ở phía ngoài thù yêu cùng đám lâu la của yêu tộc vẫn đang không ngừng cường công ý đồ đánh nát kết giới Phật quang mà hoàng linh và lý phượng đang liệu chết phòng thủ cứ như vậy không phải là cách nếu kết giới kia bị chúng phá chúng ta xem như là xong đời nhẫn tâm tình nét mặt sợ hãi nhìn ra bên ngoài miệng lắp bắp. Bên cạnh của hắn Dưỡng Soái thân thể vẫn mang thường tích, nhưng nộ hỏa sớm đã xung thiên, nhìn thấy Lý Phượng Hoàng linh liệu chết đối địch, thân là nam tử hắn đại trưởng phu lại đứng ở phía sau mà không thể giúp được gì, trong lòng của Dưỡng Soái giãy lên hổ thẹn. Hắn cắn răng bước lên mà thét lớn. Chuyện đã đến nước này chỉ đành liều chết mà thôi, hay người giữ sức đem tin tức vừa thu được báo lại các tông phái. Dương Soái Tào Vô Dung đã liên lụy đến Tiểu Minh Ca Ca, hiện tại không thể để cho hai người vong mạng một cách vô ích. Hoàng Linh Lý Phượng ta đi trước một bước. Nói rồi, Dương Soái rút ra một trường kiếm, đem dây buộc tóc đựng tiết bằng chỉ đỏ, cột chặt đuôi kiếm ở trong tay, dùng lưỡi kiếm sáng bóng cắt mạnh và lòng bàn tay còn lại, điểm máu của mình bôi lên chỉ đỏ cùng thân kiếm, nhất thời quang mang huyết sắc bạo phát. Đem trường kiếm hun đúc đỏ rực, rương sói miệng niệm chú kích phát đạo văn trên thân kiếm, đem trường kiếm trong tay múa máy thi triển ngũ thức diệt hồn kiếm, bí thuật thượng cấp của Thiên Hoa Quan. Rương sói, ngươi không được liều mạng, mau dừng lại cho ta. Hoàng Linh liếc mắt nhìn Rương sói muốn đột phá vòng vây, liều mạng mở một con đường máu cho bọn họ, trên nên lớn tiếng gằn cả thế nhưng tâm tình của Dương Soái lúc này là vô cùng hỗn loạn, từ sau đêm Tiểu Minh vì hắn mà xả thân, Dương Soái vẫn luôn canh cánh ngực trong lòng. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net